Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hình cưới, nếu không thì con gái ông cả đời sẽ tiếc nuối. Mà cô biết rõ, phía kiệt ghét nhất là bị người ta bày cho các bốt ảnh. còn phải đối xử tốt với ân ân. Hứa tinh tiến vỗ mạnh và vai con rể. Tháng sau, hai đứa phải để ba mời khách. Bạn của ba nhiều lắm, liệt kê danh sách cũng tốn chút thời gian. Còn nữa, áo cưới nhất định phải có 5 bộ. Con gái bà xinh đẹp như vậy, con ngay cả chụp hình cưới cũng chưa cho nó chụp. Như vậy có công bằng không Hứa tinh tiến nói xong Thân hình cao gầy ôm tiểu đáng yêu phí đỉnh Đang ngậm kẹo cùng đùa dẫn Đều là tại em đấy Không có việc gì tự nhiên đáp ứng chụp cái gì hình cưới Phí kiệt ôm thắt lưng cô Cô hôm nay mặc bộ quần áo Màu trắng lệch vai Xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp Em làm sao biết ba hỏi em chuyện này chứ Cô nhẹ giọng nói Dùng tay nhéo mặt anh Anh đã sủ mặt như vậy Thì làm sao lúc chụp hình có thể cười tươi cho được Anh bắt được tay cô, khẽ cắn lấy đầu ngón tay ân ân. Anh dụ mặt hay không cũng không sao, anh đẹp trai như vậy, chụp thế nào cũng đẹp. Cô ngẩn đầu cười với anh, đầu ngón tay khẽ vuốt vuốt mặt anh. Em nói cái gì? Anh không người hỏi. Anh đẹp trai như vậy, chụp thế nào cũng đẹp. Cô trù miệng phát hiện anh cố ý dụ cô nói lại mà thôi. Hai mắt phí kiệt lóe sáng nhìn cô. Cô nhịn không được cũng khẽ cười theo anh. Không giận ép em gả cho anh sao? Thật ra em cũng đã sớm muốn gả cho anh rồi. Cô nhón chân kể sát và lỗ tai anh mà nói. Có ý gì? phí Kiệt định ôm cô, nhưng anh ra tay quá chậm, vợ của anh đã chạy đến bên người cha vợ. Anh nhìn mong dáng ân ân, anh đột nhiên cười mỉm, anh biết chính mình còn cả khối thời gian để hỏi cô. Anh thật sự rất chờ mong, phí Kiệt và hứa ân kết hôn ngày đầu tiên. Trên thực tế... Hai người nếu muốn hưởng tuần trang mật thì phải đợi đến ngày nghỉ mỗi ba tháng của nhà hàng. Việc ở nhà hàng rất bận rộn, may là phí kiệt cùng hứa ân ân đã quen với chuyện này. Cùng nhau làm với nhau suốt năm năm, hai người cũng biết rõ sự vất vả của mỗi người, vì vậy không ai oán than một câu nào. Tối nay, nhà hàng dùng ly sâm banh làm thành một tòa tháp sâm banh, chùm đèn thủy tinh trên trần nhà lóe ra ánh sáng, óng ánh dạng ngời. Mỗi vị khách bước vào nhà hàng đều được thưởng thức một ly champagne và được tặng một đóa hoa hồng, nhưng khi họ hỏi về việc gì mà nhà hàng ai nấy đều vui, nhân viên nhà hàng chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. 9 giờ, đa số món chính đều đã được dọn lên bàn, Phí Kiệt kéo Ân Ân đi đến sảnh nhà hàng. Phí Kiệt vẫn như cũ, trưng bộ mặt lạnh lùng, nói năng thận trọng trước mặt mọi người, nhưng khi anh cúi đầu nhìn Ân Ân, đôi mắt anh lóe sáng có thể sánh bằng kim cương. Yêu thương đong đầy trong mắt Làm cho hứa ân ân cúi đầu cười Cũng làm cho khách nữ trong nhà hàng Mê như điếu đủ Mời xâm banh là vì sáng nay Chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn Phí kiệt ôm bả vai ân ân lớn tiếng nói Khách nhân không hẹn mà cùng trầm trồ chúc mừng Đứng lên vỗ tay Hứa ân ân cười cùng mọi người Cô mặc một bộ ốc phục màu đen Đứng bên cạnh phí kiệt tay phải nắm lấy tay anh Phí kiệt nhìn thấy có vài máy chụp hình Đang nhắn ngay bọn họ Đôi mắt sáng đẹp lập tức nheo lại tức giận, khách nhân sợ tới mức đều thu hồi máy ảnh lại. Hữu ân ân giật nhẹ cánh tay anh, thấp giọng nói, làm gì hung dữ như vậy. Anh hôm nay đã chụp rất nhiều hình cưới rồi, anh cố chấp, không chịu thỏa hiệp. Anh chỉ chụp có 10 tấm thôi, bàn tay bị anh nắm chặt duỗi ra 10 ngón tay, giờ trước mặt anh. Bọn họ còn dựa lông mi, còn trang điểm nữa. Phí kiệt nghĩ đến việc trưa nay, anh đột nhiên dùng mình một cái. Bạn họ chỉ giúp anh đánh phấn lại để màu da của anh nhìn giống màu da của em Để chúng ta chụp hình đẹp hơn Cô cười nói Nhưng hiện giờ anh cũng đâu có trang điểm Cũng đang ở nhà hàng Cười một cái đi Vậy thì em đứng ở phía trước anh Để bọn họ chụp cho đã khiển đi Anh hừ lạnh một tiếng Cô ôm tay anh nhẹ giọng nói Nhưng em muốn chụp cùng với anh Mây đen trên mặt phía kiệt không biết bay đi đâu hết Anh đột nhiên mỉm cười Khách nhân nhìn phía kiệt luôn lạnh lùng Nhưng giờ lại mỉm cười ăn nói nhỏ nhẹ với Hứa Ân Ân, mặt họ cũng lộ ra nụ cười tươi. Hứa Ân Ân nhìn Phí Kiệt vì cô mở nở nụ cười, cô cảm thấy rất vui. Cô cảm thấy mình như là một nhà ảo thuật, bởi vì Phí Kiệt luôn chiều theo ý cô, phát hiện này lại làm cho cô thêm vui sướng, nhịn không được cô muốn thử một phen. Khách nhân hiện tại có thể chụp hình rồi phải không? Cô đặt một tay trước ngực anh, ánh mắt thập phần chờ mong nhìn Phí Kiệt. Sao cũng được. Đem máy chụp hình các người ra đây hết đi, muốn chụp thì chụp cho một lần cho xong. Phí Kiệt nói xong, thấp giọng nguyện rủ hai câu thô tục mà chỉ hai người có thể nghe được. Tôi có chân máy, mọi người có thể chụp một ảnh chung. Trời ạ, Phí Kiệt nhướng mắt, khuôn mặt đẹp trai như muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn. Anh trưởng mắt. Nghe